chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý k h í n h g i ả tiếp theo là phần bốn mươi ba quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh vân diễn đọc chương vũ nước mắt trào ra khiến cho thị tuyến của ngô cương lờ mờ chàng cảm thấy đau đớn như đứt từng khúc ruột chàng lẩm bẩm người chết thế là xong rồi còn người sống biết tính làm sao đây hai c ổ thi thể treo toàn ten bên bờ vực thẳm phạm đại nương la lên một tiếng vô cùng bi thương hài tử mụ lại trào nước mắt ra hai ả tỳ nữ cũng bưng mặt mà khóc ngô cương quỳ xuống trước thi thể khóc sức mướt người chết rồi mà viện mạo vẫn không có gì hung dữ khó coi d i dung vẫn bình thường ngô cương nhìn đi nhìn lại dường như để in sâu vào trong tâm khảm hai bức d i dung này máu mũ tình thâm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 nợ có chủ tiểu đệ thề phải đòi trả gấp trăm ngàn lần món nợ này hai ả tỳ nữ lấy hai tấm khăn lụa phủ mặt cho người chết ngô c ư ờ n g quay lại hỏi phạm đại nương đại nương cuộc tống chung như thế nào phạm đại nương cất giọng bi ai đáp theo lời chỉ thị của sư tổ thì phải đưa di thể về hồ ma để cử hành đại lễ rồi mới an táng việc này do lão thân chuyển giận ngô cương gật đầu không nói gì nữa cửa nhà của chàng biến thành đ ó n g tro tàn phụ thân của chàng vào chốn cửa khôn để l á n h đợi người chàng hiện giờ khác nào một tấm du hồn cô quỷ còn biết nói sao phạm đại nương d ả o mắt nhìn ngô cương và cổ diệt đồng rồi nói hai người phải lập tức trở lại tổng đàn võ m ì n h có khi bọn họ đã bắt đầu hành động rồi đó ngô cương chấn động tâm thần đại cựu ở trước mắt chẳng thể bỏ lỡ cơ hội chàng liền nói với cổ d i ệ t đồng cổ huynh chúng ta đi thôi cổ d i ệ t đồng gật đầu ngô cương quay lại chào phạm đại nương và nói đại nương sau này có ngài tái ngộ rồi chàng cùng cổ d i ệ t đồng băng mình đi nhắm về phía phục long cốc mà tiến dọc đường ngô cương hỏi cổ d i ệ t đồng cổ huynh tiểu đệ có việc muốn tỉnh h giáo cổ d i ệ t đồng lên tiếng đ á tỉnh giáo thì không dám có việc thì xin cứ hỏi h ệ tại hạ biết là nói hết ngô cương nói mười năm trước người võ lâm nghe tiếng hát trên hồ ma đều xin lòng nghi hoặc lần mò đến không phải là ít nhưng ai vào hồ ma còn sống trở về đều lánh đời không xuất hiện trên chốn giang hồ nữa là vì sao vậy cổ việt đồng trầm ngâm một lúc rồi đáp đó là một điều bí mật của bản mình bí mật ư có thể nói là như vậy nếu là bí mật trong m ô n hộ thì tiểu đệ xin thu câu hỏi này vậy không cần đâu thần phận của lão đệ khác với người thường có thể tham dự vào chuyện bí mật này tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh thực ra thì chẳng có gì là bí mật nhưng bản minh là phát tích ở hồ ma người võ lâm không một ai hay về điểm này từ ngày ngô hùng đi vào làm rễ cho bản minh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 ồ tiểu đệ tin câu này là danh l u ô n còn người mà tính hiếu kỳ đến với thám thính trong mình lại có ác tính thì b á n môn dùng thủ pháp điểm quyệt người bị điểm quyệt thì chỉ trong vòng một tháng là phải tìm một nơi ẩn c ự ồ trong vụ này tất có đạo lý dĩ nhiên là như vậy người bị điểm quyệt rồi lại được truyền một thứ khẩu quyết người đó theo khẩu quyết mà tu luyện mới giữ được bản thân công lực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 chẳng ai cam tâm thành người tàn phế nếu có người tiết lộ bí mật và trong hạn kỳ vẫn làm việc theo khẩu quyết thì làm sao mà phát giác ra được câu hỏi này rất hay phàm người nào rời khối giang hồ cũng đều có đệ tử của bản môn theo dõi nếu người kia nói chuyện tất bị là phát giác lập tức bị hạ sát tay đó đã giao hẹn từ trước rồi trường hợp có người không sợ chết thì làm thế nào chưa có trường hợp như thế bao giờ ngô cương lẳng lặng một lúc rồi hỏi lại xin tha thứ cho tiểu đệ nhiều lời tiểu đệ còn một lời muốn thỉnh giáo cổ việt đồng lên tiếng đáp lão đ ệ cứ hỏi đi ngô cương hỏi ngày trước quý minh đã tuyên bố rút lui khỏi võ lâm mà nay lại xuất hiện trên chốn giang hồ há chẳng phải là hành động nuốt lời sao cổ việt đồng cười khanh khách rồi đáp câu nói ngày trước bản m ì n h đã giữ trọn hơn mười năm hơn nữa là người đương s ự đầu tiên một người chết một người không biết lạc lõng ở nơi đâu là d i ệ t thiết thần của bản m ì n h chẳng thể ngồi yên được h u n g chi là trên chốn giang hồ lại xảy ra biến cố liên quan đến sự an nguy của võ lâm đồng đạo thì không thể vì một tiểu tiết mà bỏ việc lớn được có điều sau khi xong việc bản m ì n h lại giữ lời hứa tuyệt thích giang hồ ngô cương gật đầu không nói gì nữa cổ d i ệ t đồng lại lên tiếng hỏi t ạ i hạ nghe nói tôn đại nhân là d ô n g ngã hòa thượng chẳng biết có đúng vậy không ngô cương ruột gan nhói lên chàng buồn rầu rồi đáp phải rồi cổ d i ệ t đồng lại hỏi sao lão đệ không phát giác ra vậy chẳng những tiểu đệ không phát giác mà cũng chẳng nghĩ tới nữa lão đệ r u ộ t theo có gặp lão nhân già không tiểu đệ r u ộ t không kịp của việt đồng cảm khái rồi nói trời ơi không ngờ một vị võ thánh mà lại đi tới kết quả này câu chuyện của võ lâm thật khiến cho người tan g á n ngẩm đâu ngô c ư ờ n g muốn nói nữa nhưng lại thôi chàng chỉ buông tiếng thở dài những cuộc tao ngộ của chàng rất đổi thảm thê chẳng thể nào đem một vài lời mà trần thuật lấy một phần trong muôn phần được hai người đi tới cửa hang dọc đường vắng vẻ không thấy một bóng người tình trạng tịch mịch này có vẻ kỳ bí nếu hang núi còn bị dây tất phải có người xuất hiện mới phải chứ ngô cương dừng bước rồi nói cổ huynh tiểu đệ muốn vào hang phải điều tra cho biết tình hình đã ngô cương nóng lòng trả quán chỉ sợ người ta trăm tiên mất chàng không nghĩ ngợi gì nói ngay tiểu đệ hãy tạm biệt cổ huynh một lúc dứt lời chàng không đợi cho cổ diệt đồng phúc đáp đã tiến thẳng vào trong hang động đi chừng mười trượng liền phát giác ra có xác chết đầu óc của chàng nóng bừng càng vào sâu xác chết càng nhiều xem chừng là hai bên đã động thủ rồi ngô cương l ư ớ t mình đi nhanh như gió đột nhiên một cảnh tượng kinh người hiện ra trước mắt và công nghĩa đ ạ i là nơi trấn áp võ lâm đã bị nổ tan tành xác người đứt từng mảnh rải rác khắp mọi nơi ngô c ư ờ n g không rảnh để mà xem xét chàng chỉ liếc mình nhìn rồi tăng gia cước lực chạy thật nhanh vào bên trong đến đây chàng đã nghe thấy tiếng đánh rùng rợn về phía tổng đàn của gió minh càng đi gần tiếng chiến đấu càng g i a n g tay nhức ốc chắc là cuộc chiến đấu đang lâm vào giai đoạn cực kỳ thảm khốc ngô c ư ờ n g bầu máu nóng nổi lên sùng sục chàng băng mình chạy nhanh hơn trên quãng đường trước tổng đàn thầy chết như non máu chảy thành suối bóng người tung hoành tiếng sát phạt thủng cả m ạ n g tay bầu không khí trong trường khẩn trương sôi sục khiến cho người chứng kiến phải kinh tâm đậu phách ngô cương đằng đằng sát khí rút kiếm cầm tay hằn g học tiến vào không trường chàng đảo mắt nhìn quanh để tìm võ lâm minh chủ đột nhiên chàng ngó thấy một lão q u á tử bị hai tên kim kiếm thủ dồn vào thế nguy chàng nhìn kỹ thì lão q u á tử này chính là lão què chân đã phá ngục cứu chàng lão là bi túc đại tiên thủ tịch trưởng lão của cái bang ngô c ư ờ n g xông vào lớn tiếng quát dừng tay hai bên kinh h ả i thu thế về hai tên kim kiếm thủ nhìn lại sách quyết nhất kiếm thì chẳng còn hồn d í a nào nữa chúng xoay mình toan chạy ngô c ư ờ n g dùng thanh phụng kiếm lên xẹt xẹt hai tiếng hai kiếm thủ đã bị thanh phụng kiếm chém làm bốn đoạn bí túc đại tiên thở hồng h ọ c nhìn ngô cương chòng chọc, chọc rồi hỏi tiền hữu là ngô cương ôm kiếm thi lễ rồi đáp g i ả n bối là ngô cương năm trước đã được trưởng lão ra tay cứu mạng bây giờ xin có lời kính cẩn cảm tạ bí túc đại tiên lên tiếng nói đối với tệ bàn tiểu hữu cũng có ơn diệt trừ phản nghịch tiền bối có thấy võ l à m minh chủ đâu không có lẽ ở phía sau hắn đã cùng xích viện kim cương chiến đấu giảng bối s i n h thất lạy chàng nói rồi băng mình chạy vào ở phía sau vào đến t ò a viện thứ hai chàng thấy mấy bóng người đang đứng trơ như tượng đá tình trạng hết sức là kỳ dị ngô cương bước vào trong cổng bỗng thẳng đứng ngẩn người ra trong viện thì xích viện kim cương đứng trước phía sau là ba lão già áo đen ba lão này chính là ba người trong thập nhị kim cương hai bên tả hữu một bên là vô sự sinh phi đ ổ vũ còn một bên là t ử ể u hoá tử tống duy bình sáu người đứng ngay ra ở đương trường trước mặt trên giải hành lang người che mặt mặc áo cẩm bào đứng đó hai tay của hắn đang cầm hai trái xích lịch cầu kẻ thù thấy mặt cặp mắt đỏ ngậu nhưng chàng cố nén cơn xúc động vì tình hình trước mắt rất là hiểm nghèo nếu người che mặt mặc áo cẩm bào tung đạn ra thì sáu người trong viện đã cháy thành t h a n ngô cường rút chân phải về đứng ẩn vào mé cửa để nghĩ cách phá giải cục viện nguy hiểm này bỗng nghe xích viện kim cương bật tiếng quát g i à n t à i người tính liều lĩnh như một con thú đã bị khốn rồi có phải vậy không người che mặt mặc áo cẩm bào cười hô hố đáp <cười> ta là khốn thú ư <cười> ngươi lầm rồi chính các ngươi mới là những kẻ đang dẫy chết đó vô sự sinh phi đỗ vũ cất giọng nghiêm trang đại minh chủ nếu minh chủ còn chấp mê không tỉnh thì cả võ m ì n h phải chết hết cả con gà con chó cũng không toàn người cha mặt mặc áo c ẩ m bào ngắt lời nói ngược lại thì bọn các hạ cũng không còn oanh giáp nào để quay về cái đó chưa chắc đâu người cha mặt mặc áo c ẩ m bào lên tiếng nói sự thực sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ Dù sự sinh phi lên tiếng nói đại minh chủ trông vào hai trái xích lịch cầu trên tay mà tưởng là có thể làm được s a o n g ư ờ i cha mặc mặc áo cảm bào đáp đúng vậy cái này đủ rung chuyển càng khôn rồi có thật như thế không lão đổ kia dưới chân bản tòa này không có chôn thuốc nổ được tấn kịch công nghĩa đài có thể tái diễn đó minh chủ đừng có quá tự tin như vậy nếu như vậy thì b á n tòa s i n h đắc tội vậy y g i ờ tay lên thủ thế muốn l i ệ n t r á i đạn ra ngô c ư ờ n g đứng trong xó t ố i lòng cực kỳ hồi hộp lúc này không còn ai có thể g i ả n hồi được số mệnh cho bọn xích d i ệ n kim cương nữa xích d i ệ n kim cương lại quát lớn hãy khoan người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng hỏi tác hạ sợ chết rồi ư xích d i ệ n kim cương đập tay mạnh một cái trong khoé cửa mấy bóng người xuất hiện tiến ra giữa tràng người che mặt mặc áo cẩm bào bật tiếng la q u ả n g toàn thân rung lên bằng bật xích d i ệ n kim cương lớn tiếng quát các người hãy lùi xuống hết đi vô sự sinh phi đ ổ vũ tống duy bình b à tên kim cương d â n lời lùi lại ngô cương đưa mắt nhìn ra thì không khỏi chấn động đến tâm thần chàng thấy minh chủ phu nhân thi ngọc nương cùng hai thằng nhỏ đều bị trái hai tay bẻ quạt ra sau lưng ba người này bị bốn m ũ tóc bạc áp giải vào trường bốn m ũ tóc bạc đó chính là bốn vị trưởng lão ở u linh địa cung đám người này đi tới bên xích viện kim cương thì dừng bước lại hai thằng nhỏ một đứa chừng mười tuổi và một đứa chừng bảy tám tuổi nét mặt hãy còn mang sữa và đầy vẻ khủng khiếp chúng vừa dừng bước liền đưa mắt nhìn người che mặt mặc áo cảm bào cất tiếng bi thương liền kêu lên Dạ, dạ. người che mặt mặc áo cẩm bào cặp mắt hung dữ khiến người trông thấy không rét mà run nhưng bàn tay của hắn đang d ơ lên bỗng từ từ hạ xuống xích d i ệ n kim cương quay lại nó i với bốn ngụ già bốn vị phải một phen tận khổ rồi một ngụ già lên tiếng đáp đây không phải là việc riêng của môn phái nào sao các hạ lại nói như vậy người che mặt mặc áo cẩm bào gầm lên sức diện kim cương người người đã hạ thủ cả đàn bà và trẻ con ư đấy chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ thôi người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng hỏi ngươi định làm gì mẹ con của y cái đó còn chờ xem ngươi hành động thế nào nữa tiểu hoá tử tống di bình lùi lại g á quay đầu chợt ngó thấy ngô cưng đứng nép bên cửa thì mừng rỡ hỏi hiền đệ đã đến đấy rồi ư đại ca vụ này thế nào vậy? b à mẹ con y bị tứ lão của địa cung bắt được ở dọc đường đem về chỉ có vậy thôi giữa lúc ấy thì một người áo đen hốt quảng x o n g vào nhìn vô sự sinh phi khom lưng nói bẩm trưởng lão đối phương dùng độc bên ta bị chết mười mấy người được rồi để b á n tòa ra c o i lão nói xong chạy đi ngô cương động tâm hỏi đại ca đỗ tiền bối là trưởng lão của một phái ư lão cũng là người của kim cương minh ồ hiền đệ hiền đệ thật có khả năng tị độc lắm sao không đi đi ngô cương không chờ cho tống duy bình nói hết câu đã cắm đầu chạy ngay bên ngoài tình thế ở quảng trường đã biến đổi hẳn rồi hai l ã o áo đen đang xuyên qua đám đông chạy lui chạy tới ai đụng vào chúng liền lăn ra bọn thuộc hạ của gió minh tên nào hung dữ như bầy xói lan hết sức là chiến đấu một trận cười hô hố vang lên tiếng cười như xé bầu không khí g i t lên từng mây rồi ào ào như sóng dỗ làm chấn động toàn trường đó là dù sự sinh phi đỗ vũ đã thi triển bản lãnh độc đáo để áp đảo đối phương hai bên bất giác đều dừng tay lại hai lão già áo đen sống vai đứng ngay người ra ở giữa đương trường bọn đệ tử thuộc hạ võ minh tới thấp vây quanh chúng những tay cao thủ các phái cũng tập trung ở lại phía đối diện trường đấu chia làm hai phe rõ rệt những s á t chết không đầu bây giờ đã hoàn toàn bộc lộ ước chừng trăm người trông thật là kinh tâm thảm mục ngô cương rẽ mọi người tiến thẳng đến phía sau của vô sự sinh phi đ ổ vũ tống di bình và cổ diệt đồng cũng song song chạy tới trước mặt lão bọn đại bi hòa thượng đinh không thượng nhân là những t a i có địa vị cao trong các môn phái cũng tới thấp dời bước đến hột mặt ngô cương đảo m ắ t nhìn quanh sát khí bừng bừng hai lão già áo đen dụng chất độc hiển nhiên đều ở thất linh tiên cảnh mà chàng đã nhận ra là lão tứ và lão ngủ trong bọn thất linh dù sự sinh phi cất tiếng n h ữ n g xám động không ngờ kiếm linh và không linh cũng đến đây chịu chết hai lão già áo đen một người đeo kiếm một người mặt trắng mà không có râu vừa trông thấy đã nhận ra người đeo kiếm là kiếm linh người không có râu chính là không linh theo thứ tự mà nói thất linh là thiên địa nhân kiếm không h ò a thư trong đám này nhân linh đã bị quỷ về phản bản hoàng anh thư linh bị chết về phụng kiếm h ò a linh cải tà quy ẩn còn lại tứ linh và thiên địa kiếm không kiếm không nhị linh vừa trông thấy ngô cương đột nhiên biến sắc ngô cương nhớ tới lời tâm thần mình bị kềm chế q u y n h trưởng ngô hùng bị giam cầm chàng suy ra thì cả vụ đổ máu võ lâm đệ nhất bảo đều là kiệt tác của thất linh mối hàng độc ở trong lòng của chàng nổi lên không biết đến thế nào mà nói chàng quay lại nói với vô sự sinh phi đổ tiền bối xin đem toàn lực phong tỏa cửa ra vô sự sinh phi hỏi để làm gì giảng bối đòi nợ máu chàng nói xong cất bước tiến về phía nhị linh bước chân của chàng trầm trọng nổi lên tiếng sột sạt đầy sát khí rùng rợn dù sự sinh phi đ ổ vũ quay lại nói với bọn đầu não các môn phái mấy câu bên này lập tức hành động ồ ạt tiến lại phía cửa và bài thành một trận thấy kiếm linh rút kiếm ở sau lưng ra đưa cho không linh không linh quay lại nói khẽ với những t à i cao thủ võ minh mấy câu ngô c ư ờ n g tiến gần đến đối phương còn cách chừng tám bước thì dừng bước chàng cất giọng lạnh như b ă n g nói hai vị mai lại gặp ở đây k h o e mắt của chàng đầy sát khí khiến người sợ phát run những tay cao thủ bên võ minh đều bởi v í thất sắc kiếm linh cười khành khạch rồi nói <cười> sắp quyết nhất kiếm bữa nay ngươi không còn cơ hội nào thoát chết được đâu ngô cương nghiến răng nói các người hãy lắng tai nghe bản nhân là con trai của võ thánh tên là ngô cương q u y n h đệ của ta đã được thất linh đối đãi rất là trọng hậu bây giờ bản nhân đến trả đũa đây kiếm không nhị linh quát lên một tiếng đồng thời tung ra hai nắm ngũ thái yên dụ chụp lấy ngô cương kiếm linh dùng kiếm không linh phóng chưởng lập tức tấn công những t a i kiếm thủ võ minh mười mấy tên xông vào đều cầm khí giới tập kích ngũ thái yên dụ có chất độc rất ghê gớm ngô cương ty u không sợ độc nhưng cũng không mở mắt ra được có điều chàng gặp nguy mà không bối rối vẫn dung kiếm chống địch những tiếng sắt thép đụng nhau g i a n g lên chát chúa khí giới bị gãy hoặc bị rớt hoặc bị g i ă n g lên không tới tấp ngô cương vừa quy động phụng kiếm bọn địch cũng phải lùi lại hơn cả trưởng khói độc bị kiếm hoang h o ạ t bay ra bốn phía những tay kiếm thủ chạm vào khói độc bãi tên bị té nhào tứ chi giải dụa một lúc rồi tát thở màn kịch này khiến cho bọn đệ tử võ minh tại trường đều tán đỡm kinh hồn m ặ t xám như tro tàn kiếm không nhị linh nhân lúc ngô cương lùi lại chân chưa đứng vững liền nhảy sổ đến nhanh như chớp giận toàn lực tấn công cực kỳ mãnh liệt t o a n một tiếng rùng rợn vang lên thanh trường kiếm của kiếm linh đã bị hất rời khỏi tay tung lên trên không đây cũng là một thanh bảo kiếm không thì đã bị gãi rồi ngô c ư ờ n g không nghĩ gì hết phóng kiếm phản kích nội lực của chàng thâm hậu phi thường lại ra tay trong lúc căm hận nên khí thế cực kỳ hung mãnh kiếm <cười> thuật của chàng quyền diệu cổ kim hiếm có khiến cho người nghe đã phải kinh hãi lùi lại hai tiếng rú t h ề thảm g i a n g lên kiếm linh bị gãi t a y không linh bị đứt rời cổ tay loạng c o ạ n lùi lại bọn đệ tử võ minh tại trường chẳng thiếu gì những tay cao thủ kiệt xuất nhưng đứng trước mặt của ngô cương thì khác nào lội gà đất chó sầm không chịu nổi một đoạn nên chẳng có tên nào dám mạnh dạng xông ra ngô cương tiến lên một bước chĩa mũi kiếm trước ngực của kiếm linh không linh xoay mình nhanh như chớp ngô cương lớn tiếng quát chạy đi đâu chàng vung tay trái một luồng kình khí thế tựa lây non s x u ra không linh miệng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất ngô cương trợn mắt nhìn kiếm linh quát lão thất phu mười năm trước bào huynh của bản nhân mười năm sau chính bản nhân đã mất hết bản tính d â n lệnh các ngươi đi giết người tại sao các ngươi lại làm như vậy kiếm linh mặt co rúm lại y nghiến răng c a n két không nói câu nào bỗng hán hét lên một tiếng máu tươi trước ngực p h ù n g ra như suối ngô cường quá khỏi n g ư ờ i có nói hay không không nói n g ư ờ i không nói cũng được ta cho n g ư ờ i chết d ầ n chết m ò n càng vừa nói vừa thập ngón tay đâm tới kiếm linh rên lên một tiếng ngã lăn xuống đất ngô cương tiện tay lượm một thanh kiếm bỏ ở dưới đất cắm vào vai của kiếm linh lại một tiếng rú khủng khiếp chói tai vàng l ê n thanh kiếm này xuyên qua bả ã vai của hắn cắm sầu dưới đất chỉ còn chui thò lên t h ấ y là kiếm linh bị đóng đinh xuống đất hắn l à hét t i ể u tử người người giết lão phù đi ta đã bảo c h o người chết dần dần mà hai tên kim kiếm thủ ấn ở bên ngoài bóng gầm lên một tiếng rồi nhái vào đột kích dòng mạng tiếng rú thê thảm rít lên xé bầu không gian máu p h ú n ra bốn mặt như mưa rào hai tên kiếm thủ đã bị chém thành máy đoạn bằng một nhát kiếm cách giết người này thật chưa từng nghe thấy bao giờ ngô cương chiến mình nắm lấy không lên đã bị thương kéo lên rồi hỏi người có nói hay không không linh giận mình một cái đưa hai ngón tay lên điểm nhẹ vào hai k h ó e mắt của ngô cương c h ẳ n g phải của hắn đá vào quyệt khúc kết của chàng ngô cương không ngờ đối phương sắp chết mà còn hạ thủ đánh mình như vậy may mà chàng phản ứng thần tốc ngoẹo đầu sang một bên hai ngón tay của đối phương đâm trệt vào khoảng không nhưng đ ò n đá thì chàng không kịp phòng bị bình một tiếng ngô cương loạng c h o n người đi hai cái may mà trong người của chàng có l u ồ n cương khí hộ thân gặp sức đánh vào lập tức phát sinh phản chấn không thì phát đá đó chàng chẳng chết cũng bị trọng thương nhưng chàng cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt một cường phẫn hận như người điên chàng gầm lên một tiếng buông tay không linh bị hất ra xa mấy bước thanh kiếm d ừ a léo lên tiếng quát quà lẫn tiếng rú khủng khiếp g i a n g lên không linh bị chặt thành sáu miếng sụt gan bài đầy trên mặt đất máu phúng ra bốn phía chừng một trượng vuông đỏ h ồ n g kiếm linh lúc này cũng đã chảy đến giọt máu cuối cùng và đã tắt hơi chết rồi xác nằm trên v ũ n g máu vẫn còn bị đóng đinh dưới đất ngô cương xoay mình mắt đỏ sòng sọc đảo nhìn bọn đệ tử võ minh chàng gầm lên như người điên loạn n g ũ bắt nhân t r ú n g nợ máu năm trăm người gần trăm đệ tử của võ minh la lên như tiếng sói gào bỏ chạy ngô cương dung kiếm vào giữa đám người một màn kịch thảm tuyệt nhân hoàng đã diễn ra nào kiếm gãy nào máu chảy thịt bay nào tiếng rú liên miên thành phụng kiếm mỗi lần d u n g lên là mấy sinh mạng đổ x u ố n g bọn đệ tử võ minh chạy về phía tổng đàn nhưng chẳng ai thoát ra ngoài được năm trượng chúng đều bị những tay cao thủ của các phái ngăn lại máu chảy tiếng rú thảm thiết chân t a i gãy đứt hợp thành một tấn thảm kịch thiên sầu địa thảm quỷ thần cũng phải khiếp sợ một tiếng quát vàng lên đủ rồi ngô cương nghe tiếng thét liền dừng t a y lại đại bi hòa thượng phái thiếu lâm đã đến trước mặt của ngô cương sắc mặt xám xanh lão nói tiểu thi chủ thi chủ làm như thế là không đúng với thầm nguyện của lệnh đường rồi ngô cương đầy mình máu me chẳng còn chỗ nào quần áo giữ nguyên một màu nữa nỗi thề thảm tại trường không bút nào tả xiết người chết chẳng còn ai toàn xác người còn sống chỉ độ chừng một chục người coi chẳng khác nào thảm quỷ trong địa ngục ngô cương vẫn đem lòng sùng kính vị cao tăng b ắ t đ ạ o này vì lão đã cứu mạng cho phụ thân chàng trước tình trạng này ngoài đại bi hòa thượng tưởng không có một ai có thể ngăn cản được hành động điên khùng của ngô cương ngô cương n g ỡ n người ra một chút đột nhiên chàng nhớ tới người c h a mặt m ặ t áo cảm bào mới chính là chính hung chàng vừa nghĩ đến đây thì đã băng mình chạy vào trong hậu viện tổng đàn nhanh như chớp vào đến hậu viện chàng liếc mắt trông thấy b ấ t g i á c phải kinh tâm động phách người cha mặt mặc áo cẩm bào đã biến mất chỉ còn lại ba mẹ con của thi ngọc nương vẫn bị nắm giữ ngô cương toàn thân đẫm máu đến nơi một cách đột ngột khiến cho mọi người tại trường phải bật tiếng la h o à n g chàng đảo mắt nhìn khắp một lượt hoang mang hỏi xích d i ệ n t i ê m c ư ờ n g lão tiền bối người cha mặc m ặ t áo cảm bào đâu rồi hẳn bỏ đi rồi đi rồi ư Hừ, tình mang ngội đó thật là kiêu hùng Ta vợ con cũng không đ ố i hoài đến ngô cương cầm ngang thanh kiếm nhảy sổ về phía mẹ con minh chủ phu nhân thi ngọc nương sách diện kim cương lạng ư ờ i ngăn lại hỏi người định làm gì giết chàng chỉ đáp có một tiếng mà mọi người cũng đã đủ bở d í a rồi không nên tại sao vậy một người làm tội không liên lĩ đến vợ con nhất là những đứa nhỏ kia không có tội lỗi gì lão tiền bối ngày trước võ lâm đệ nhất bảo bị tàn sát hết sạch sành xanh đàn bà trẻ con có tội tình gì cũng bị thảm sát đó hài tử báo thù là chuyện nên làm nhưng không nên giết kẻ vô tội vì hành động đó là tàn nhẫn thái quá ngươi có biết không t h i ngọc nương mặc không còn một chút quyết sắc mụ nhắm mắt lại không hiểu để sám hối hay để nhận lấy số mạng hai đứa nhỏ chỉ sợ run lên b ầ n bật ngoài ra chúng không hiểu gì đến tội ác của người b ậ c trên ngô c ư ờ n g nghiến r ă n g lớn tiếng hai đứa nhỏ kia còn tha được nhưng mụ nữ ma này tội đáng chết xích d i ệ n kim cương trầm g i ọ n g nói ngô c ư ờ n g phụ thân n g ư ờ i không có muốn tàn sát nhiều người giảng bối đã thề lòng nhân hậu của gia phụ là không báo thù các môn phái khác nhưng kẻ thủ phạm thì không thể tha thứ được thủ phạm là võ lâm minh chủ cùng bọn thớt linh cả tên ma nữ này cũng không ngoại lệ đó người nhớ định như vậy ư giảng bối có lập trường của giảng bối sao không nghe lời khuyên can của lão phu vậy về vụ tẩu tẩu là vũ văn ánh tuyết và sáu người kim cương gặp nạn lão tiền bối đối phó với võ minh cũng chẳng có nhẹ chút nào xích d i ệ n kim cương biến sắc lão không bài bác vào đâu được ngô cương lại nói ngày trước kim cương minh quật khởi trong võ lâm giết người như ngoé giảng bối tin rằng quý minh cũng có lập trường sao lão tiền bối không tự trách là đã quá tàn nhẫn xích d i ệ n kim cương mặt đỏ gay bây giờ thành tím bọc ngô cương tự biết mình đã quá lời d ộ i ôm kiếm nói xin tha thứ cho d ạ n g bối đã vô tâm mà thành thất lễ ngô cương xoay mình tiến về phía thi ngọc nương t ứ lão ở địa cung đứng đằng sau của thi ngọc nương rung lên nói ngô cương x í c h diện tiền bối nói vậy không có gì là đáng phản đối đâu ngô cương nghiến răng phóng kiếm đâm vào trước ngực của thi ngọc nương thi ngọc nương mắt hạnh tròn xe mồi dưới cửa mụ cắn chải thành máu tươi mụ thét lanh lãnh người giết ta quách đi ngô cương xoay chuyển ý nghĩ mũi kiếm của chàng dừng lại sau khi đâm chừng một tấc thi ngọc nương lại lên tiếng nói bản phu nhân không năn g nỉ ngươi tha mạng đâu thi ngọc nương tội của ngươi đáng chết muôn phần ta nghe lời xích lão tiền bối mà tha mạng cho ngươi nhưng phải phế bỏ võ công không để cho ngươi làm ác nữa thi ngọc nương lại thét lên lanh lảnh người giết chết ta đi là h ơ n ngô c ư ờ n g hắn giọng một tiếng rồi phóng tay điểm vào tàn nguyệt của thi ngọc nương thi ngọc nương rú lên một tiếng vô cùng thê thảm rồi cúi đầu nhắm mắt hai hàng lệ nhỏ xuống như mưa hai đứa nhỏ vừa khóc vừa gọi mẹ ơi tình trạng thật là đau xót ngô cương lớn tiếng hỏi thi ngọc nương trượng phù của ngươi trốn đâu rồi thi ngọc nương không ngoảnh đầu lại sẵn giọng đáp ngươi hỏi ta như v ậ y t a biết hỏi ai bây giờ ngô cương ngẩn người ra một chút rồi lại nói bây giờ chắc ngươi có thể nói lai lịch trượng phu của ngươi ra được rồi chứ người có đủ bản lĩnh thì tìm đến đi mà hỏi đi rồi ta sẽ tìm thấy hắn đoạn chàng băng mình vọt vào trong hậu v i ệ n chàng đ o á n là người che mặt mặc áo cẩm bào tất còn ẩn mình ở trong này vì vợ con của hắn đang bị uy hiếp hắn không thể nào bỏ chạy lấy thân không chừng hắn ẩn thân ở bí cung trong ruột của quả núi nhớ tới bí cung chàng lại liên tưởng đến lã thục viên không hiểu tình thế hiện giờ ra sao ở trong lòng vô cùng nóng nảy ngô cường lại chạy đi dọc đường chàng chẳng thấy một bóng người nào ngựa quen đường cũ ngô cường chẳng khó nhọc gì đã tìm đến cửa ra bí cung ở chân núi chàng đảo mắt nhìn quanh bớt g i á c kinh hồn tán đởm đứng ngay người ra ở đương trường không nhúc nhích được nữa đá núi từ mười trượng cao đổ xuống lấp mất lối đi mấy cái xác chết nát thịt b à y nhầy nằm lăn ra giữa đám loạn thạch ngô cường nghĩ tới bí cùng đã bị chất nổ tàn phá chàng tự hỏi l á thục viên bây giờ ở đâu hay là nàng đã bị chôn sống trong ruột trái núi này rồi bất giác hai dòng lệ nhỏ tuôn xuống chàng vừa căm phẫn lại vừa hối hận vì cho là nếu mình không rượt theo phụ thân thì có thể đã cứu giãn được cho l á thục viên rồi chân tay của chàng lạnh ngắt mắt qua tai ù toàn thân tê chột chàng đứng trơ như tượng gỗ tự hoài hồng nhan bạc mệnh phải chăng là chuyện thật tâm tình chưa trả thù quán chưa tiêu n à y lại ôm mối hận ngàn thu ngô c ư ờ n g như ngây như dại chàng bâng khuâng ngửa mặt nhìn lên ngọn núi như để khuấy bớt nỗi q uất hận ở trong lòng miệng của chàng lẩm bẩm trời cao đất rộng còn có n g à i tận thế mối hận này đương nhiên không bao giờ dứt trời xanh kia đối với ngô cương này sao quá tệ v ì đột nhiên ngọn núi gần đó dường như có bóng người thấp thoáng ngô cương động tâm tỉnh táo lại ngay chàng băng mình nhải vọt sang d á c h núi bên kia nhờ trong tay có lợi khí để đâm vào đá mà trèo chàng vượt qua d á c h đá nhẵn như gương lên được tới trên đỉnh núi ngô cương đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy núi non trùng điệp cỏ dạ xanh rờn mà bóng người vẫn m ấ t d ạ n g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 tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì thanh âm đó chính là lã thục viên nàng chưa chết một thanh âm khác khàn khàn g quát lên người dám trái định thì ta đập tan sát ngôi ư ra đó a n h âm này hiển nhiên từ miệng của người che mặt m ặ t áo cẩm bào tức là võ lâm minh chủ thốt ra ngô cường lập tức bầu máu nóng s ô i sụt chàng nhảy s ổ lại dường như đối phương đã cảnh giác lớn tiếng quát hỏi ai đó ngô cường thấp thoáng xuất hiện chàng nhìn lại thì đúng là lã thục u viên và người che mặt m ặ t áo cẩm bào lã thục u viên kinh ngạc b u ộ c miệng kêu lên tương ca ca ngô cương nhìn nàng c h ầ m c h ậ p một lúc rồi đáp viên mũi nhờ trời viên mũi vẫn bình an nàng hãy chờ ta giải quyết xong món nợ máu này mắt của chàng đầy sát khí quắc lên nhìn người che mặt m ặ t áo cẩm bào người che mặt m ặ t áo cẩm bào lộ vẻ khiếp sợ rung lên nói tiểu tử người lại đây vừa hay lắm đó thấy này kêu bằng lưới trời lòng lọng tuy t h ừ a nhưng khó lọt ha <cười> phòng thủy chốn này khá đẹp người có chết ở đây cũng mát mặt mà nghe giọng nói đầy giá k ê u ngạo ngô cường tức quá hỏi lại người có biết hôm nay người phải chết bằng cách nào không người che mặt mặc áo cẩm bào cất giọng hung dữ đáp sống là sống chết là chết bất luận chết cách nào thì cũng vậy thôi ngô cương đưa mắt nhìn thanh kiếm to tướng dài ở sau lưng của đối phương cất giọng lạnh như bằng nói người rút kiếm ra tự d ậ y đi người che mặt m ặ t áo cẩm bào lạnh lùng đáp t à tưởng không cần phải như vậy thần người làm đến võ lâm minh chủ chẳng lẽ lại chịu chết như một con chó thằng lỗi con mày chớ có ngôn g cuồng nhé rút kiếm ra đi người che mặt m ặ t áo cẩm bào ngẫm nghĩ một chút rồi rút kim kiếm ra thanh kiếm này khác với những trường kiếm của bọn kim kiếm tủ h nó là một thanh trường kiếm đúc bằng thép nguyên chất nhưng chui kiếm và dây thao đều sắc vàng ở trong rừng tối tâm thanh kiếm của người che mặt vẫn lóe ánh sáng vàng rực nhất là thân kiếm dài rộng càng tỏ ra nó là một thanh kim kiếm khác thường đã thục viên mắt chưa ráo lệ n é t mặt lộ vẻ cực kỳ quái vị mấy phen nàng muốn nói rồi lại thôi ngô c ư ờ n g đứng trước mặt của kẻ thù chẳng đội trời chung nên không rảnh ngó tới nàng ngô c ư ờ n g nét mặt tím bầm tráng nổi g ầ n xanh q u á k hỏi tên họ là gì báo cho ta biết ngay người chơi mặt mặc áo cẩm bào hững hờ đáp bây giờ chưa phải l ú t đâu ngô c ư ờ n g từ từ d ơ kiếm lên chàng đưa mắt nhìn lá thục u viên rồi nói d i ê n m u i d i ê n m u i hãy lui ra đi ư n g ca ca ca ca viên muội có điều gì hãy chờ lại một chút rồi hả nói nhưng người che mặt mặc áo cẩm bào quát l ê n con nha đầu kia bước ngay đi l á thuộc viên ngay người ra nàng tựa mình vào thân cây lớn trong khu rừng âm u không có ánh mặt trời sát khí lại cạn bí ẩn rụng rợn một bên là nhân vật thần bí làm chúa tể võ lâm trung nguyên mười mấy năm một bên là một tay quái kiệt vào hạng hậu bối cả trăm năm chưa có một người cuộc thi đấu này chưa biết ai thắng ai bại ai sống ai chết đều gây ảnh hưởng trọng đại cho võ lâm có thể nói nó có liên q u a n đến vận mệnh của võ lâm trung nguyên và là cuộc khảo nghiệm của võ đạo thanh kim kiếm và thanh phụng kiếm đồng thời g ơ lên hai ánh mắt nhìn nhau chằm c h ặ t vào đối phương coi chẳng khác gì hai pho tượng đá tuy tư thế của hai bên đều không có chỗ nào sơ hở để đánh vào được song khí thế của ngô c ư ờ n g chiếm được thượng phong vì nội lực của chàng đầy rẫy thầm hậu hơn đối phương rất nhiều nay ngô c ư ờ n g vừa quát vừa ra tay công kích khí giới đụng n h à o choang choang v a n lên không ngớt như pháo liên châu vậy bỗng một tiếng rên phát ra người che mặt mặc áo cẩm bào đứng lùi lại ba bước g i ặ t áo trước ngực của hắn về mé tả đã bị rách một vệt dài đến nửa thước máu tươi ướt cả nửa người kiếm khí tung hoành doạc đến năm trượng làm cho lá rụng tơi bời tình trạng hết sức là khủng khiếp ngô cường vẫn đánh rớt rác chẳng chịu chợn tay bỗng kiếm vừa thấp thoáng mũi kiếm của ngô cương chỉ vào trước ngực của người cha mặc m áo tẩm bào thành kim kiếm rớt xuống đất đánh choàng một tiếng l á thuật viên bật tiếng la lên trời ơi hai bên giao thủ mới một hiệp đã phần thắng bại kiếm thuộc của ngô cường chỉ có một chiêu gồm tám thức vì thế mà cuộc sinh tử thắng bại quyết định ở đó chẳng có gì l ạ lạ ngô cường nghiến rằng nói bây giờ n g ư ờ i phải trả món nợ máu cho võ lâm đệ nhất bảo ta chỉ cho n g ư ờ i chết dần dần từng tất một lã thục viên run cầm cập kêu lên c ư ờ n g ca ca nàng chưa dứt lời thì ngô cương đã chẹn họng viên m u i hơn mười năm trời ta chỉ chờ có một khắc này thôi chàng quay lại nhìn người mặc áo cẩm bào lớn tiếng các hạ bỏ tấm khăn che mặt để bản nhân nhìn rõ chân tướng đi người cha mặt mặc áo cẩm bào không chống cự chi hết đưa tay lên từ từ tháo tấm che mặt xuống con người bí mật khiến cho cả gió lâm trung nguyên vẫn nghi ngờ mười mấy năm nay bây giờ đã sắp bại lộ chân tướng rồi một bộ mặt kên h người xuất hiện có chòm râu dê má bên phải có vết c h ạ m xanh lớn bằng đồng tiền như đập vào mặt ngô cường bật tiếng la quản Trời! té ra là lão càng lùi lại mấy bước dường như không tin ở mắt của mình thật là một chuyện dù ở trong giấc mộng cũng không sao tưởng tượng được nào võ lâm minh chủ nào nam quan kỳ nhân nào người che mặt mặc áo xám ngờ đâu đều do một mình địa linh lá khôn đã biến hóa ra hết thật là chân tướng của võ lâm minh chủ mười mấy năm giữ bí mật bây giờ mới bị lật tẩy sau khi thất linh giáo bị tiêu diệt ngờ đâu địa linh lại là gió lâm minh chủ thật là một tràng bí sử gió lâm chưa từng có lúc ngô c ư ờ n g kinh hãi nhăn nhó thì địa linh đã giọt lại nắm lấy tài của lã thục viên chạy như bay lùi vào trong một gốc cây lớn giữa hắn và ngô c ư ờ n g cách nhau đến ngoài ba trường ngô c ư ờ n g thấy lã thục viên bị nắm kéo đi chàng quát lớn n g ư ờ i mà đụng đến một cộng lông của nàng thì ta chặt ngươi ra thành từng miếng thịt đó địa linh cười the thé đáp Yeah. ngươi mà động đến ta thì ta đập chết con tiện tỳ này Giá mặt của l ã thủy viên lúc này trông rất phức tạp không hiểu nàng khiếp sợ hay nàng tức giận oán mình thù giận ai ngô cường phẫn nộ đến cực điểm chàng cười khải nói đại m i n h chủ thật là tại hả không ngờ ngươi còn nhiều chuyện không ngờ nữa lắm quý thính giả thân mến